Các bạn đang lắng nghe chương trình chuyện dài kỳ đều phát sóng hôm tuần trên website vngadio.vn Và trong chương trình chuyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 20 của tiểu thuyết Hoa bên bờ Lần đầu tiên, nam sinh gặp mẹ kế, dì Lan là ở đồn công an Dì Lan đưa nó về nhà, ngoài trời đang mưa tay gì cầm một cái ô đầu ô nhỏ tông tòng từng giọt nước lạnh giá. chị mặc một bộ đồ tây vải tweed xì màu đỏ bộ đồ khiến gương mặt cô Nòm cũ mềm hệt như một tấm vải bông rẻ tiền bị giặt nhiều lần. các ngón tay của cô run rẩy liên tục tới mức cô phải đan chúng vào nhau không rời. cháu là nam sinh à? tiếng cô rất khẽ. nam sinh gật đầu. nó ngửi thấy mùi phức tạp từ miệng người đàn bà này đó là mùi tanh thối của đóa hoa đã rữa nát trong đầm lầy, mùi của nguy hiểm. Nó nhìn thấy gương mặt trắng bệch và tiêu thụy của cô ta. Trong tay cô cầm cái túi của nó, trong đó đựng áo bông, giày vải và cuốn kinh thánh của nó. Con bé ý thức lùi lại hai bước, tự lưng vào bờ tường cứng. Người đàn bà kia tiến lại gần, đứng trước mặt nó, cúi đầu xuống nhìn nó. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo và trống rỗng, cứ chầm chầm nhìn Nam Sinh. Đột nhiên, cô ta chỉ bàn tay gầy guộc, khẽ ngần ngừ, rồi vớt lên tóc Nam Sinh. Nam Sinh, bố cháu chết rồi. Năm đó, dì Lan mới 33 tuổi, một phụ nữ có nhan sắc tuyệt đẹp, góc người nhỏ nhắn, Lan da trắng tinh tế. Giọng nói vẫn ngọt ngào và trông vắt như thiếu nữ chưa trưởng thành. Trước năm 16 tuổi, cô vẫn là thiếu nữ Thượng Hải, sống trong nhung lụa, hát hay, múa giỏi, là hoa khôi trong trường Cô từng mơ tưởng được xoay váy trên sân khấu sáng rực, được gả cho một anh phi công tuấn tú, cao lớn Khát vọng đó dày vò cô rất lâu Nhưng thực tế, vì vấn đề thành phần của gia đình, cô bị ép phải rời Thượng Hải, xuống tận thành phố nơi ở Heo Là một cô công nhân bình thường trong xí nghiệp dịch của thành phố nhỏ vùng Duyên Hải này Trời đã định cho cô một dung nhan tươi đẹp, một trái tim cao ngạo và mọi khốn khó của kiếp người. Năm 19 tuổi, do thất vọng, cô lấy bừa một người là bà con nợ hàng với giám đốc, một tay tài xế lái xe hàng, rất chăm chỉ làm việc nhưng lúc nhàn rỗi chỉ uống rượu và đánh bài. Một người đàn ông dung mạo bình thường nhưng vì có một mối quan hệ với giám đốc nên giúp vợ đổi sang một công việc nhẹ nhàng hơn, nhân viên giám chế chất lượng. Năm 20 tuổi, cô sinh hạ được một cậu con trai tên là Hà Bình Sau khi lấy chồng, cô không còn chú ý chăm sóc nhan sắc nữa Tóc tai luôn dối bời, cũng không trang điểm, chỉ thích màu đỏ tươi Tất cả quần áo của cô đều mang màu đỏ Vì ở đó có mang tàn tích thanh xuân còn sót lại của cô Bệnh chấm út như những mầm độc ấm ướt Xâm hại từng tí một lên tinh thần và dung nhan cô Tâm trạng của cô lúc nào cũng giống như một trận thiên tai Như nước hồ đầy, sỏi đá đục ngầu Có thể sùng sục trào răng bất kỳ lúc nào Ông chồng cũ nhịn nhục suốt 10 năm Cuối cùng trong một đêm nọ Khi cô lại nổi cơn điên đập phá Ném một cái cốc vào mắt chồng Khiến nó bị thương Anh đã không còn nhịn nổi nữa Chọn cách rút lui Hôn nhân được giải thoát thật đầu còn đem lại cho cô hy vọng cô đang trong thời kỳ sung mãn nhất vẫn còn nhan sắc như bông hoa bừng nở và dục vọng tràn trề mặc dù phải đảm đương gánh nặng cuộc sống và con cái cô vốn không ưa trẻ con chỉ tham lam và đầy dục vọng luôn khát khao được quay về với cuộc sống như trước đàn ông trở thành lối thoát duy nhất cô tránh thủ tất cả các mối quan hệ với những người đàn ông có địa vị xã hội hoặc có quyền lực cô thử đưa họ về nhà dù lòng quá rõ Một người phụ nữ đã ly hôn, nuôi một đứa con nhỏ đối với một đàn ông chỉ là một thú tiêu khiển cho vui. Chồng cũng bỏ đi, một lần nữa cô lại bị sốc. Cũng giống như tất cả các phụ nữ xinh đẹp nhưng bất hạnh hoặc không cam tâm khác, cô đơn và dục vọng trở thành kẻ thù lớn nhất của cô. Cô bắt đầu khát khao hơi ấm và an toàn. Rồi cuộc gặp được người đàn ông này. Cô biết anh ta có một người vợ quá cố ở quê và một đứa con nhỏ. Anh muốn đón con về học ở thành phố. Cô bắt anh mua nhận cưới cho cô sau khi được nhận lương và sau đó tất cả thu nhập đều do cô quản lý. Anh đồng ý chỉ nói em phải cho con gái anh được sống ở thành phố này cho nó được đi học. Cô cũng nhận lời. Hôm đó anh xách một tay nải đen ngồi xe khách đường dài. Ba ngày sau, cô được nhìn thân thể đẫm máu của anh, trong tay anh vẫn cầm chiếc bánh màn tàu lạnh cứng, trên mặt không hề có chút lưu luyến. đám tang vội vã, xen lẫn tiếng khóc lóc và than thở xót thương không biết đến từ đâu. Diễm Lan nhớ lại cuộc hôn nhân này mới nhắn ngủ bốn tháng, đã mất đi người đàn ông vừa đem lại cho cô niềm hy vọng nương tựa, cô thấy bất lực với cuộc sống sự bất lực không được ai giúp đỡ như được lôi từ đâu ra khiến cô khiếp sợ đến nghẹt thở, phảng phất như một cơn sóng ngủ ê trong đại dương đen thăm thẳm lạnh bút tới xương. nỗi khiếp sợ đó chỉ có nam sinh đem lại bận rùi mới có thể giúp cô xả hết cơn nút ức. nam sinh vẫn đứng im thiêng thít trong góc tường không dám phản ứng gì, hồn như cỏ áo của nam sinh. Để con bé tới cạnh xác bố nó Và giết lên bằng cái giọng sắc lệ Thôi xem bố mày đi Nhớ giỏ mấy giọt nước mắt lên người ông ấy Mày sẽ không còn được nhìn thấy bố nữa Chính mày đã giết hại bố Mặt nam sinh bị đè dí xuống phần đầu Của xác người đàn ông đang nằm thẳng Nó thở dồn dập, Lồng ngực như rách toạc ra đến nơi Nhưng đôi mắt nó vẫn một màu trống rỗng nó chỉ có thể nhìn thấy một vệt máu trên trán người đàn ông nọ. Vệt máu đó trốn sau đám tóc đen do người hóa trang trong nhà xác đã không kịp lau kỹ. Con bé cứ nhìn chăm chăm vào vết máu đã đông cứng như vậy. Nó ngửi thấy mùi của bố trong bầu không khí lạnh giá, mang theo vị lạnh ngọt của máu và một mối quan hệ thần bí nào đó. Nó thở sâu. Rất nhiều người bu tới, dì Lan bị giằng ra và cất tiếng gào khóc sắc lẹm như thú dữ. Tiếng một số người lạ cũng ùa vào trên trúc hỗn loạn. Đừng làm con bé sợ, thả con nhỏ ra. Hà Bình, Hà Bình, đem em gái con về nhà đi. Những cơn sóng âm thanh ồn ào cứ đập ùm ùm bên mình. Nam sinh bị đẩy tới đẩy lui, rồi bàn tay tuyệt vọng túm chặt cổ áo con bé, rốt cục cũng chịu bỏ ra. Hà Bình năm đó 12 tuổi, thằng bé cứ ngồi bên bậc thềm đá đầu cửa, bực bội lia những viên sỏi. Nó mặc một chiếc áo khoác lông chi màu đen và quần vải thô, giày rất bẩn, đầu húi cua, ánh mắt tối sầm. Đó là một thiếu niên gầy gò và trầm lặng. Nó lười biếng đứng dậy xuyên qua đám đông hỗn loạn, nhìn thấy con bé mặt trắng bệch vì hoảng sợ, nó cầm về phía con bé không nói một tiếng, bảo chạy ra ngoài trước. Nam sinh chạy theo sau. chúng đi ra khỏi nơi thiêu xác, dẫm lên những tờ giấy vụn đầy đất. đám trẻ yếu ớt xoay thành vòng tròn trong gió. trẻ biết vòng heo, hòa bình và Nam sinh một cao một thấp đứng đợi xe bên đường. xe tới, chúng lên xe. hôm đó là giao thừa, tuyết rơi rất dày, mọi người trên đường về đều vội vã bạn ai nấy cũng hưng phấn và mệt mỏi nhưng đối với gia đình này đó là một năm tăm tối họ không biết làm thế nào để có thể gánh nổi nó xe dừng lại ở một đầu phố hà bình đi như bay đi một đoạn lại dừng chờ nam sinh nó có vẻ lạnh lùng và thù địch với con bé vì lạ lẫm và vì cái tai nạn do con bé đem lại thằng bé dậm từng bước chân nặng nề làm tuế lên những đám mây bùn đen nhưng cùng lúc lòng chàng bé lại day dứt một tình cảm thương xót rất phức tạp con bé rất ngây thơ nó là một đứa nhỏ côi đôi mắt con bé chẳng biết gì cả trong sáng tới mức không hề có một giọt lệ hơn 8 giờ tối đêm giao thừa nam sinh đi theo hà bình trong cái ngõ vắng đầy tuyết nam sinh dừng lại tuyết đã rơi rất nhiều tóc và khăn nó bám đầy những bông tuyết dày hà bình quay đầu lại sao không đi tiếp? con bé phụng phịu, em đói. rồi cúi đầu nhìn đôi giày của mình, dây giày đã bị lấm bùn đất. hà bình đi tới, cúi xuống buộc lại dây giày cho con bé. tay thằng bé dính đầy vết bẩn, nó tiện tay chùi luôn lên quần áo của mình. nó nhìn con bé, con bé cũng nhìn lại. xung quanh tối om, chỉ có tiếng pháo nổ rộn ràng trúng tìm đến một tiệm mì nhỏ chưa đóng cửa, Hà Bình kêu cho một bát mì Dương Xuân, một bát mì thịt bò. Một cái bóng đen yếu ớt được mắc trên đỉnh nhà, trên truyền hình vẳng ra tiếng nhạc, tiếng trống rất đinh tai như ốc. Ông chủ bưng lên hai bát mì nóng hổi, còn bốc khói. Hà Bình đặt bát mì Dương Xuân trước mặt mình, đẩy bát mì thịt bò ra trước mặt nam sinh. Nam sinh nhìn bát mì, trong bát của nó có thịt bò rau thơm, còn cả vài đát hành tây nữa. Hà Bình vẫn không thèm hé răng nói một câu, sọc đũa vào bát và vùi đầu ăn. Nam sinh cũng cầm đũa, bóng đen ấm áp trong phòng tỏa sáng hơi nóng bốc đầy nghi ngút từ bát mì. Chán hai đứa lấm tấm mồ hôi. Đó là bát mì thịt bò đầu tiên mà Nam sinh được ăn. Nam sinh còn nhớ mì ở thành phố nước còn nhiều dầu mỡ và mặn mà, thịt bò thái mỏng thơm ngon và con bé từng được ăn, nó hút sạch sạch xanh, xanh chỗ nước, ngẩng đầu lên thấy Hà Bình đang nhìn nó bằng ánh mắt u uất đến kỳ lạ. Thằng bé giận, không được nói lại với gì rằng chúng ta đã ăn mì, rõ chưa? Nam sinh gật đầu. Hà Bình còn nói, ăn no chưa? Nam sinh đáp, no rồi ạ. Chúng rời tiệm mì một cái tiệm cũ kỹ và bẩn thỉu trước cửa tiệm. Trèo hai chiếc đèn lồng đỏ tươi tắn Trên bậc thềm Chất đống đầy tuyết ẩm Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 20 Của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Tác giả Annie Bảo Bối Được phát sóng trên website vnvideo.vn. Còn bây giờ Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn